Ma Thổi đèn tập thứ sáu Nam Hải Quy Khư chương thứ một tổ sư trộm mộ qua dòng đọc của Nguyễn Thành lao Trần bổ dấn như đột nhiên biến mất khỏi Bắc Kinh tôi đi tìm khắp nơi không tìm đâu đành phải bỏ cuộc chắc là nam này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 Nhưng cũng không thể ngăn được sự hào hứng của mọi người Niềm vui khi trượt bằng Trong khu lâm viên cổ điển của hoàng gia Khiến chẳng ai muốn về nhà Tôi nói với Sư Lý Dương rằng Đã chuẩn bị dở tay gắt kiếm rồi Sau này không muốn đem tính mạng ra đánh liều Treo đầu và tắt lưng đi đầu đấu nữa Đồng thời móc cái bùa mô kim Của răng vàng cho Giờ già đùng đưa trước mặt cô Biểu thị rõ quyết tâm Không đeo bùa mô kim Tổ sư già sẽ không phù hộ cho nữa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 Trên đường từ Bắc Hải về nhà... Sư Dương rất vẻ... Nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với tôi... Bèn đòi cầm lá mùa mô kim... Nói là để bảo quản giúp... Tôi nghĩ bụng thư này ra vào tay nàng ta thế cái nào được... Vội lên giọng trịnh trọng nói... Được loạn mong tương tài... Nhà nghèo ngóng hiền thê... Tôi cứ tưởng quen biết cô xong... Hiện trạng cuộc sống bắt nháo tệ hại của tôi sẽ triệt để thay đổi... Cơ xã cô vẫn cứ không thèm tin tôi vậy... Thế này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 Vừa nãy tôi cũng chưa nhìn rõ là đầu thật hay đầu giả đấy Tôi bị cô nắng nói cho ngẩn cả người Bất giác tự hỏi Mình thực sự như vậy sao Bình thường nói năng đều lung tung như vậy à Nói nghiêm trình thì bị coi là sẵn bậy sẵn bạ Lời đùa cợt lại coi như thật Chắc chắn không phải vậy Nếu không thì người ta đâu cần nói văn hóa Trung Quốc Và Mỹ có nhiều khác biệt Phải tìm điểm chung Gác những bất đồng lại dường bộ điểm này thôi cũng thấy đúng là có khác biệt rồi ý nghĩ chuyển động trong đầu tôi trần nghĩ ra cách để lái chú ý của sư lễ dương sang hướng khác theo mấy truyền thuyết về một kim biệu ý ấn phù hay phần giáp thuật đều có tổ sư gia truyền xuống làm nghề này đều phải trông cậy ở tổ sư gia để kiếm bắt cơm ăn lồng độ đấu phải thầm khấn tổ sư gia phù hộ nhưng nói đi phải nói lại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 Tổ sư nghề đào kép trong gánh kịch là Đường Minh Hoàng. Kẻ làm nghề mổ lợn thì thờ trương dực đức. Người làm nghề may, cúng hiền viên. Thợ mộc thì thờ lỗ bàn. Trộm đạo bái đồng phương sóc. 72 nghề lại phân thành nhiều đẳng cấp khác nhau. 8 ngày ngoài là nhất. Một kim đứng đầu 8 ngày ngoài. Vì vậy mô kim hiệu húy cũng chính là vương trùng trì vương của 72 ngày nghề truyền thống. Có điều nó đến tổ sư già. Thì nghe đổ đấu lại có đến bà vị Vừa này tôi chẳng qua chỉ muốn dùng lời nói đánh lạc hướng xưa lời giường, Tiện mồm hỏi một câu Chẳng ngờ hỏi rất được một đống lý lẽ Lại còn toàn những thứ cả đời chưa nghe đến Bạn lập tức thỉnh giáo Nhờ cô nàng giảng dài cặn kẽ ngọn nguồn Cô nhỡ sau này có ai hỏi Còn biết chút ít mà mô tê ấp giáp với người ta Đợi hòa thành trò cười cho thiên hạ một kìm hiệu ý cái nỗi gì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 có sợ cầu nhưng không cầu tài, bái làm tổ sư gia. Cuối thời nhà Tần, hán sở tranh hùng, hạng vũ phá lăng tần, hỏa thiêu cung a phòng, bảo vật cướp được nhiều không kể xiết. hạng vũ liều bang là nghĩa quân phản tần, nên các xả lĩnh lộc sĩ đời sau đều lấy chữ nghĩa, làm chiêu bài tụ họp. tôn thờ tây sở bá vương làm tổ sư gia. còn nữa, sở bá vương có sức giỏi núi lấp biển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 Trả lại cho dân chúng cuộc sống bình yên Thủ hụt không ít cao thủ đổ đấu Đồng thời thiết lập một đội quân đổ đấu chinh quỳ chuyên nghiệp Từ đó chính thức có danh hiệu một kìm hiệu ý Trải qua nghìn năm vẫn tiếp tục gọi cho đến bây giờ Cổ nhân có cầu giành bất chính, ngôn bất thuận Ngành nghề có tên hiệu của tổ sư già mới có thể thành một hệ thống Truyền thừa cho hậu thế Nên trong nghề phải phát triển các quy định và đủ các loại kỹ thuật thủ nghệ cùng có hệ thống dịch lý ngũ hành đến thời nhà đường coi như hoàn bị về sau lại dung nạp thêm tinh túy trong lý luận phong thủy của hình thê tông ở giang tây hình thành những bí thuật phong thủy độc đáo chỉ một kim hiểu ý mới biết chẳng hạn như tầm long quyết hay thuật phần kìm định huyệt thời tam quốc quan hồng Cát cứ không chỉ mình tào tháo mới có đội quân chuyên dụng đi đổ đấu đào mộ để bổ sung kinh phí quân đội. Đồng hồ từng đào mộ Nam Việt Vương ở lĩnh Nam, có điều đội quân đổ đấu dưới trướng tôn quyền gặp sự cố rất lớn trong quá trình đào mộ, rút cuộc bị tiêu diệt sạch sành xành, không sống sót mống nào. Chuyện này vẫn được truyền miệng trong giới đổ đấu, nhưng sách sử không hề ghi chép lấy lựa chữ. Là một điều nữa, giả sử hoàn toàn trái ngược với truyền thuyết, chỉ nói vụ đào mộ đó thành công, chẳng biết thực hư thế nào.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 làm tổ sư ra thì không nằm ngoài dự liệu. Tôi biết lâu lắm rồi. có điều nghe ông nội tôi bảo, chuyện này chưa chắc là chính xác, không biết bên trong có ẩn tình gì hay không. Sư lầy giường đáp: một kim hiệu ý thảo tạo công là xuất phát từ thời hậu hán. Nhưng trên thực tế, quy định gà gáy đèn tắt không mỏ vàng đã có từ thời tây chu. Bây giờ có một nô lệ tuấn táng theo chu u vương, bị chôn xuống mỏ rồi mà không chết.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 lại đòi tôi đưa lá bùa một kìm kia ra, tôi đang lưỡng lự không biết làm sao, trần với được vị kiêu tinh từ trong ngõ đi ra. ở đầu con ngõ có máy điện thoại công cộng, lại có bà tím họ lưu chuyên nghề điện thoại, hễ có điện thoại gọi đến, bà tím sẽ hỏi rõ là tìm ai, rồi mới vào ngõ gọi người. mỗi lần đi gọi hai hào tiền công, lần này vừa khéo có điện thoại tìm tuyển béo, cậu ta đang khoác áo ba dơ suy. Đồng đà đồng đưa theo thím liệu đi ra Thấy tôi và sơ lời giường từ ngoài ngõ đi vào liền ra tay vẫy chào Rồi cầm cây ông nghè ngoác miệng Alo alo Tôi là sếp của công ty trách nhiệm hữu hạn Đổ đấu Hoàng Cầu Vương Cái gì Chưa nghe nào đến bao giờ hả Chưa nghe đến bao giờ thì điện thoại tìm tôi làm cái quai rể Này tôi nóng tính đây thì làm sao Có phải muốn chọc tức nhau không à Ở đầu ra thế cơ giờ thì vác mặt đến đây, ông béo mày nha, bóp một phát chết tươi luôn. Tô Nhẫn cơ hội vội bảo xê lên giường. Cô xem tuyển béo kìa, từ sau bận ở núi quần luân về, mới làm bộ thâm trầm được vài hôm, đã lại không biết mình họ gì nữa rồi, non nạng vô ý quá, giữa chốn công cộng đông người thế này mà cứ đổ đấu với đậu điếc cái gì. Thường vẫn có cầu, bệnh vào từ miệng, họa dắt từ miệng, thằng này cứ thế Rồi sớm muộn gì cũng dứt vạ vào thân mà thôi. Kỳ thật tôi đâu thèm thấy xem tuyến béo nói gì. Chẳng qua chỉ tranh thủ cơ hội. Tình gạt chuyện bùa mô kim đi mặt thôi. Vừa nói tôi vừa cùng xe lê dương vào nhà. Một chốc sau tuyến béo có nghe điện thoại xong quay về. Hơn hà hơn hở bảo. Vừa có người gọi điện mở cơm tối. Lại được một bữa sướng mồm rồi. Giờ biết thế này buổi trưa tôi đã nhịn luôn cho bớt một bữa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 Nguyên nhân sâu xa hẳn có rất nhiều Thôi gạt quách đi không cần nghĩ nữa Cả cốt điện thoại không đầu không đua kia Tôi cũng gạt ra khỏi óc luôn Tuy tiện chỉnh trang sơ sơ Rồi cả bọn cùng kéo nhau đến nhà giáo sư Trần Răng vàng cũng được mời đến Hắn và giáo sư Trần quen biết từ trước Tôi và tiền béo tham gia đổi thám hiểm ở sa mạc Của ông cũng do hắn giới thiệu Lần tụ tập này không có người ngoài Chẳng phải khách sáo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 về cơ bản đã coi như bình phục hoàn toàn. ông nhung nhớ cố hương, không muốn ở lại nước ngoài, vừa khỏi bệnh một tháng đã nồm nóng trở về Trung Quốc ngay. Giáo sư Trần uống vài ly rượu, nhớ đến những trợ lý và học trò bất hạnh của mình đã chôn thân nơi biển cát, tinh thần hơi kích động, bàn tay cầm đũa cầm bát rùn bẩn bật Chúng tôi là ông bệnh cũ tái phát, vợ khuyên ông không nên uống nữa, lại nói người chết cũng đã chết rồi, chẳng ai có thể thay đổi được gì.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 Nếu một người không tôn trọng lịch sử Kính sợ lịch sử Cuộc sống chẳng có mục đích gì Tiết lên mà chẳng biết đi đâu, thì ăn cơm cũng chẳng thấy ngon Đạo lý này bọn cháu đều hiểu rất rõ Và lại từ lâu Nó đã tan chảy vào hiết quản Khắc kỳ trong xương cốt Đồng thời cũng được áp dụng vào hành động Trong thực tế của chúng cháu rồi Có điều tất cả thực sự quá sâu sắc Nói ra sợ rằng một chất một nhát Không thể nói hết được Bác vừa mới khỏi bệnh chắc vẫn còn mệt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 Facebook.com gạch MC Nguyễn Thạch để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn